Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ở công giáo cũng nên đến viễn thăm Lộ Đức một lần để hòa nhập với hàng hàng lớp lớp người hành hương tràn ngập ở đó. Lần đầu tôi đến Lộ Đức năm 1982 so với bây giờ thì Lộ Đức đã khác hẳn, sầm út hơn nhiều với lượng khách hành hương trung bình khoảng 10 triệu người mỗi năm. Những khách sạn mới mọc lên hoặc những ô ten cũ kỹ thời trước được sửa sang lại và đặc biệt những năm sau này có thêm nhiều tiệm ăn Việt Nam rất nhiệt tình gặp gỡ đồng hương. Nhân nói đến Lỗ Đức, tôi sực nhớ ra câu chuyện giáo sư Trần Văn Khê, tiến sĩ âm nhạc kể lại trong hồi ký của ông. Giáo sư Trần Văn Khê chẳng những không phải là người theo đạo Thiên Chúa mà còn có khuynh hướng cộng sản, nghĩa là niềm tin tôn giáo trong ông rất mơ hồ. Hồi du học ở Pháp khoảng năm 1953, Sinh viên Trần Văn Khê bị bệnh lao rất nặng. Ông trích nhiều thuốc streptomycin đến nỗi tai bị điếc. Bác sĩ phải ngừng loại thuốc này để đổi sang PAS và Rifampin trị lao nhưng lại rất hại bao tử và thận. Thử nước tiểu chỉ thấy trong nước tiểu của ông có nhiều vi trùng lao, thận bên mặt bị lủng một lỗ lớn. Ống dẫn nước tiểu từ thận xuống bàng quang đã bị vi trùng lao làm cho sơ cứng lại. Bác sĩ quyết định sẽ phải cắt bỏ thận bên mặt để giữ lại thận bên trái. Buồn quá ông Khê xin hoãn giải phẫu đi viếng thăm mấy tỉnh miền Nam nước Pháp, nhằm gặp gỡ đồng hương đa số cũng là sinh viên du học ở vùng đó. Ông mượn được chiếc xe Lambretta hai bánh chở người bạn tên Điệp cùng đi. Ông kể như sau: Trước hết chúng tôi đi thăm thành phố Luộc, tức Lộ Đức, một vùng đất thiêng liêng của người Thiên Chúa giáo. Tôi không theo đạo Thiên Chúa cũng không tin tưởng nên không cầu xin gì khi đến Lỗ Đức. Nhưng sau đó, một việc lạ lùng xảy ra mà nhiều người cho là tôi được ơn trên khi đi qua vùng này. Bữa đó trời nhá nhem tối, tôi đang chở Diệp đi trên đường bỗng bị đèn pha của chiếc xe chạy ngược chiều rọi vào làm cho mắt nên lác tay lái, đâm thẳng vào một gốc cây. Hai chúng tôi nằm bất tỉnh bên vệ đường suốt 7 tiếng đồng hồ. Gần sáng một người đi ngang thấy vậy mới chở hai đứa vào bệnh viện. Tôi nằm tại nơi này 2 ngày trong lòng lo lắng bị sắp phải mổ thận mà lại bị tai nạn. Bệnh viện điện thoại báo cho nhà dưỡng lao biết để đem xe đến đón tôi về. Tôi phải nằm nghỉ bồi dưỡng thêm 1 tháng cho lại sức hẳn rồi mới quay về Paris để mổ thận. Họ cho tôi xét nghiệm sức khỏe một lần nữa trước khi lên lịch mổ. Nhưng thật là lạ, kết quả chụp quang tuyến X khiến mọi người đều bỡ ngỡ. Chỗ lủng trước đây trong thận của tôi giờ không còn nữa. Bác sĩ xem thật kỹ vẫn không tìm thấy dấu vết gì của chỗ lủng ấy. Lạ hơn nữa là ống dẫn nước tiểu từ thận xuống bọng đái vốn bị sơ cứng nay có dấu hiệu đang phục hồi. Thử lại nước tiểu thì không còn vi trùng lao, khối u bên háng của tôi tự nhiên cũng nhỏ dần rồi biến mất. Khối u này to bằng trái cherry. Bác sĩ dự định cắt bỏ vì nó là ổ chứa vi trùng, nhưng nó đã tự động biến mất rồi. Tất cả xét nghiệm thử máu lại đều cho thấy kết quả tốt. Tôi không còn là một bệnh nhân như 2 tháng trước nữa. Bằng cái nhìn khoa học, có người cho rằng ông Trần Văn Khê gặp tai nạn, phải nằm bất tỉnh, tức là vừa trải qua một cú sốc cực mạnh làm thay đổi cơ chế vận hành của cơ thể là máu huyết tuần hoàn điều hòa, cơ thể hấp thụ được thức ăn giúp ông chống bệnh phục. Và vì vậy các chứng bệnh kia biến đi. Dĩ nhiên cách cắt nghĩ ấy nặng tính khoa học nhưng rất khó thuyết phục, bởi điều này hiếm khi xảy ra, cho nên bằng cách nhìn của nhiều người chung quanh khi nghe ông kể lại thì đều cho rằng ông được sự cứu chữa của đức mẹ khi ông đến thăm lộ đức. Ông khê kết luận, triết gia Hy Lạp Socrates có dặn rằng nếu vẫn còn nghi hoặc thì không nên khẳng định. Do đó, tuy không dám khẳng định nhưng tôi cũng không phủ nhận giả thuyết này. Thoát được cơn bệnh hiểm nghèo một cách lạ lùng, tôi tạ ơn đức mẹ cũng như ơn trên đã giúp tôi khỏi phải trải qua cuộc giải phẫu cắt bỏ thận. Suy nghĩ của giáo sư Trần Văn Khê rè rạc nhưng đứng đắn, không thể và không nên kết luận vội vã, đó là phép lạ của đức mẹ lỗ đức nhất là đối với một người ngoại đạo như ông. Tuy nhiên, ai đã đặt chân đến Lỗ Đức, ắt phải nhìn thấy hàng hàng lớp lớp những tấm bảng tạ ơn gắn trên tường nhà thờ và biết bao nhiêu cặp nàng để lại đó, chứng tỏ quả thực phép lạ đã từng xảy ra ở nơi đây. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net